Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Và thằng Tùng đang ngồi trộm hỗn Ở ngay bên cạnh chỗ ông Suy Thằng Tùng bóp miệng của ông Suy Để thằng Lợm tống cái gì vào trong miệng của ông Ông Suy thì đang dễ dụa chống trả Nhưng vô ích Bà Suy trộm dậy Hất tung cái thứ trên tay của thằng Tùng xuống Vừa lúc cả hai thằng đổ rạp xuống đất Biến thành những thứ nhớp nháp Như là đống thịt bị say nhuyễn Rồi chúng nó vang lên nụ cười, <cười> Cút đi Cút hết đi Dưới ánh đèn Bà trồn dậy Để xem xem Là chúng nó đút cho ông suy ăn cái gì chả nhìn thì thôi vừa nhìn thì bà hoảng hồn bà thấy rõ ấy là tô cháo đang lởm chởm toàn là dòi bọ đã thế ở trong cái vũng nước lõng bóng ấy bà nhìn thấy những miếng sành đã vỡ là những miếng da đầy tóc bạc bùng beo bà nhận ra ấy chính là tô cháo thịt bà hoan bà định hét lên gọi chồng thì bà giật mình choàng tỉnh Thấy chồng đang nằm quay lưng về phía mình. Ngủ ngon lành. May quá. Chị chỉ là nằm mơ. Hữu. Bà bước xuống giường đi vệ sinh. Ngồi trong đó một lúc lâu. Nghe tiếng chuông đồng hồ báo một giờ. Bà vẫn cố gắng đi thật nhanh. Để không bị ống chờ Thế nhưng khi bà quay lại giường. Thấy chồng vẫn còn ngủ. Bà lấy làm lạ Bao nhiêu năm bà biết tính chồng. Nghe tiếng chuông báo thức thì không bao giờ ông mê mệt như thế. Bà cúi xuống gọi chồng dậy, thế nhưng gọi hai ba lần vẫn không thấy chồng thức giấc nhúc nhích. Bà lay lay rồi bật công tắc đèn thì hoảng hốt. Ôi trời ông ơi, ông ơi. Mặt của ông suy đỏ như gấc, ú ớ. Ông cố đưa cánh tay ra hiệu cho bà đỡ ông dậy vừa ngồi dậy thì ông nôn thốc nôn tháo bà suy thấy thế chạy nhanh ra bàn rót cho cầm chồng cốc nước khi nhìn thấy những thứ ông suy vừa nôn ra thì bà kinh hãi trời ơi trời ơi không không phải là ma không phải là ma Bà sợ hãi, nhảy tót lên trên giường khóc lóc Ông suy thì lì hơn, ông đứng phát dậy Bật hết tất cả bóng đèn ở trong nhà Rồi quanh quẩn tìm mọi ngóc nách Xem là cái đứa nào mất dạy, chơi trò như thế với ông Thằng nào, thằng nào dọa ông, bước ra đây Ông băm chúng mày cho chó ăn Bà vẫn ngồi trên giường rôn dậy sợ hãi vừa lúc ấy thì tất cả những bóng đèn ở trong nhà vụt tắt mọi thứ tối đen như mực ông ơi ông làm sao thế ông làm sao thế bà cảm nhận như là có ai đang liếm liếm ở trên nó lỗ tai của bà vậy bà sợ hãi liền chạy lùi ra đằng sau vừa lúc ấy thì đèn sáng bà thấy ông suy đang cầm con dao nhọn hoắt đứng ở ngoài sân ông ơi ông ơi ở, ở đây không không được nữa rồi ông ơi đi thôi ông suy dường như lúc này lên cơn điên đang quắc mắt ngó nghiêng vừa lúc nghe tiếng vợ thì ông điên cuồng quay lại cầm con dao xiên thẳng vào cuống họng của bà trước khi bà suy tắt thở chết bà còn nghe thấy giọng của ông suy mày à mày con mụ hoàn giả này tao đã giết mày rồi mà mày còn chưa chết à nói đoạn tay cầm dao của ông suy đang xiên ở trên cổ của vợ mình ngoáy mạnh một cái toàn bộ mạch máu đứt ra máu phun thành vòi mà chết